Truyện dài đồng quê mùa gió cuốn tác giả Tám Đình Tăng tập thứ 25 chương thứ hai Qua địa vừa xuất hiện, anh Bảy đã liếc thấy bóng của hai tiếng thấp thoáng ngay phía sau cái lưu nước. Bởi vậy, khi tiếng nhào ra tấn công, anh Bảy cũng đoán biết, và đồng thời giở ngay cái ngón diệu thủ. Một đấm phía sau thóc tới của thằng đệ tử tiếng, một cú phút nhẹ phía trước của sư phụ, động tác liền lạc nhịp nhàng của hai thị trò, từ hai phía thiệt lạng hớp hết sức, Thấy hai thằng đàn em của mình tới cứu giúp kịp lúc, nên anh cứ bình tĩnh để cho hai đứa tụi nó làm tròn nhiệm vụ cứu giá của chúng đi. Anh chỉ dở chút ngón nghề, làm cho vũ khí trên tay của thằng sát thủ trở nên vô dụng. Mặc dù chỉ vô dụng trong vài giây đồng hồ, cũng đủ đưa cho hai đứa chúng nó vào nhà thương, nếu không thì cũng ra nghĩa địa. Có cái gì khó đâu. Vốn là một quân nhân với nhiều năm chiến đấu không ngừng nghỉ. khẩu M16 là một người bạn bất ly thân, cùng sống chết với anh trong một khoảng thời gian dài, dài đến đủ biết rõ từng bộ phận từ trong ra ngoài của khẩu súng thân quen. Anh chỉ lặng người vuốt nhẹ một cái bên hông cây súng. Nếu mà nhìn bằng mắt thường thì chỉ thấy như vậy thôi, nhưng khi vuốt thì ngón rõ quanh thò ra, tiều nhẹ vào cái chốt an toàn để cho nó bật trở về vị trí khóa dù đạn đã lên nồng nhưng mà đã khóa chốt an toàn rồi thì có nước để coi cho bóp coi làm sao được và bóp chứ nhất là thằng sát thủ ba bị ăn một cú thôi sơn vào mạng mở nó đào điến chú nhuổi người ra phía trước nhờ có cây súng đeo dính vào người cho nên còn giữ được trên tay chứ nếu không thì cũng chắc văng ra xa lắc từ đời nào Đau quá cho nên nó điền tiết, bất kể định không được nổ súng trước giờ hành động. Nhất kiệm hậu súng trở lại phía anh bãi siết cò, định thổi cho bay luôn cái sọ khỉ của cái thằng phản động này trước, rồi mới xả láng với kẻ đã đánh lén phía sau lưng mình sau. Nhưng mà, bà mẹ nó, cái cò súng tối nay sao mà cứng nhắc vậy hả trời? Thằng Nhất vừa văn tột vừa siết cò súng. Xuyết đau cả ngón tay trỏ Nhưng mà cây súng vẫn im ru Nó quảng kinh nhìn ra phía trước Thì thấy mục tiêu Là bể tôn tẩn đang đứng khoanh tay cười cười Hai tiếng lúc này xong tới tay gạt cây súng ra một bên Rồi tung quyền đắm túi bụi vào ngực thằng nhất Khiến cho nó vừa ăn đòn Vừa liên tiếp bước lui Cây súng mất dịch này Có khác gì khúc củi Chỉ làm vướng bận tay chân thôi Thằng nhất đổ quạo Tháo cái súng ra làm gậy, nhắm đỉnh đầu hai tiếng bủa tới. tiếng chỉ chờ có thế. Để cho tịch thủ, ra tay tấn công trước thì mới có cơ hội thi triển tuyệt học. À ha, thằng khốn này, mày mà tấn công tao thì coi như mày không còn muốn sống nữa rồi. tiếng bình tĩnh thoái bộ nửa bước, đưa tay trái lên đón bắt khẩu súng đang bộ xuống. Đương theo đã lao tới như con bò điên của Nhất. Tiến một tay giữ súng, một tay chụp ngực áo của nó, kéo mạnh về phía mình, rồi cùng nhào té ngửa ra. Lúc té, chân của Tiến đã thốc vào bụng dưới của thằng sát thủ nghe một cái hự. Thằng Nhất bị ăn trọn cú đá, lại thêm cái quăng đúng bại bản, thế mạnh như sóng cồn, nên nguyên cả thân hình ống nhom của nó bay ra xa hơn hai thước nằm cho một đống. Hai tiếng không bỏ lỡ cơ hội, Nhanh nhẹn nhòi người lao theo. Thượng theo đà lao tới, Anh ta vuông tay quăng khẩu súng ra xa lắc, Chỉ nghe ầm một tiếng, Cây súng lọt tỏm xuống con rạch bên hông nhà anh Bảy. Quăng bỏ khẩu súng xong, tiếng bởi sang phía nhất, Định bụng là sắp tấn cái thằng này một trận, Rồi sau đó sẽ mang nó giao cho mấy ông lính xử trí. Bơ người ta, Thằng Bảy Tông bắn nó giết người nè, Đang lúc hăng sai quyền cướp giao tranh đến hồi kịch liệt Chợt, có tiếng ai đó la lên sát một bên khiến cho mọi người ngạc nhiên Không ai bảo ai, tất cả đều định bộ đưa mắt về hướng có tiếng hô quán Bảy tuần tẩn là người nhận ra được tiếng la làng chó lói kia là của ai Nãy giờ anh đứng khoanh tay nhìn hai thằng em của mình trổ tài Anh thấy tôi đó đám đá thì cũng ngứa tài lắm Nhưng anh đâu có cần lo gì Hai thằng sát thủ đã mất hết vũ khí rồi Thì chỉ là hai cái bệt thịt biết giúp giúp mà thôi Muốn hạ chúng thì còn dễ hơn lấy đồ ở trong túi nữa Nhưng ở đây đã có sẵn hai thằng em rồi Cho nên anh đâu có thèm ra tay làm chi Lấy đồ trong túi thì cũng phải thò tay vô và rút tay ra Làm như vậy thì mất công lắm Chuyện nhỏ thôi mà Cứ ta ta thì hai thằng du kích này sớm muộn gì cũng bị tiếng và đệ thu thập thôi. Trong lúc hai thằng du kích ăn đòn non nê ngất ngư sắp chết, thì có tiếng người nào la làng chỏi lối. La cái kiểu này là gắn tội trên đầu vảy tung tẩn. Anh biết ngay đó là lão tư, chứ có ai xa lạ đâu. Nhưng lão ta tại sao lại đột cục xuất hiện ở đây? Càng lạ hơn nữa là tại sao lão lại đề quyết mình là kẻ sát nhân chứ? Anh hất hà về phía tiếng la lớn, anh nói. công tử cậu đừng quá hàm hồ, tôi có giết người bao giờ, sao cậu không tới đây đối chứng với hai thằng Việt Cộng này trước? Từ hàng xóm, từ trong buổi rạm bước ra, hàng học trả lời. Hơ, <cười> cái thằng lẻo mép muốn chạy tội hả? Mày giết người ngay sân nhà của mày mà còn trối quanh. Để tao coi pháp lực của nhà nước, chỉ tội mày như thế nào cho biết. Anh Bảy bị hắn gán tội giết người một cách hàm hồ, thì trở vào nhứt và nhì. <cười> Cậu cứ hỏi chúng á, ai giết người thì rõ. Từ hàng xóm, cười lên ha hả xong ông ta hất hàm về phía Tiến và Ba Địa. Hai thằng đang ngây người kinh ngạc với sự xuất hiện lột ngột của Lão thầy Tư. Lão đắc ý hỏi Bảy Tùng tử <cười> Hỏi ai? Hỏi hai cái thằng mắc ôn này hả? Chúng là động lõa như mày, mà biểu tao hỏi chúng thì cũng như không. Để đó, tao đi kiều lính tới, rồi ai phải ai quấy, tất nhiên sẽ biết liền. Nhìn theo cái nhìn của tư hàng xóm, anh Tẩy liếc sang phía ba địa và hai tiếng, thì bỗng giật mình. Hai thằng sát thủ đã ăn đòn no nê, tưởng chúng đang nằm thẳng cẳng. Ai già tới một phút khó hên là chúng đuổi bất tiêu. Anh Tẩy ngẩng người ra một giây, Sao lại có sự trùng hộp quá ngẫu nhiên thế này? Lão thầy tư với gia đình anh xưa nay, tuy bà con họ hàng với nhau, nhưng đâu có qua lại. Thì cớ gì đêm nay, giữa cái lúc sống chết nguy hiểm trùng trùng này, ổng lại xuất hiện. Lạ lùng hơn nữa, là vừa xuất hiện đã đề quyết mình là kẻ sát nhân. Anh Bảy vốn chẳng biết hai thằng sát thủ đêm nay chính là con của lão, nên anh vẫn vụ tịch đoán không xa. Chỉ có thằng Ba Địa là biết được bí mật này, nhưng cũng bởi nãy giờ mãi lo đánh đắm túi bụi, nên nó có thời gian nào để nói được với anh Bảy đâu. Nhưng rốt cục cũng như anh Bảy thuộc tẩn, nó không hiểu tại sao thằng cha thầy Tư lại đặt điều một cách vô lý. Chính thằng nhị con của lão đã giết chết thầy nam y tế kia mà. Có cái gì có hiểu đâu, lão thầy Tư vốn là một cô cáo già. Đã là cáo già, nên chuyên tính chuyện gì cũng phải có trước có mưu hết. Lão từ khi thấy Bãi Thông Tẩn và Nam Y tế đi ngang qua nhà thì ngẩn người ra suy nghĩ, lo sợ pháp phòng cho hai thằng con sát thủ của mình, lỡ wó tụi nó giết lầm thầy Nam Y tế thì có rắc rối to. Sợ quá cho nên lão phối vàng đi theo. Phần việc có tuổi lại phải phía sức với bà năm Thành hồi chiều, nên việc đi đứng có vẻ chậm chạp hơn. Khi tới nơi thì vừa lúc thằng nhì lia dao găm đâm năm y tế loại ruột. Lão thất kinh định chạy ra càng nhưng thấy không tiện. Giận cho hai cái thằng con khốn nặng. Kẻ đánh giết thì chỉ kiềm súng đứng ngó. Còn kẻ không nên giết lại đâm lũng bụng người ta. Thôi thì đàn nào cũng đã lỡ rồi. Giờ chỉ lo cho tính mạng của hai thằng con ngu mũi của mình trước đã. Còn hai cái thằng nào mà tướng tá là quất là quơ, không biết con cái nhà ai mà lại ra tay ác quá. Chúng nó đánh thằng nhất thằng nhị tả tơi như cái mình rách, làm đau lòng lõi thì từ hết sức. thầy ta chỉ lắc lắc cái đầu mấy cái là liền nghĩ ra một kế mọn. Trước là để cứu quy cho hai thằng con ngu muội của mình, sau là hại cho bãi tồn tận phải sống dở chết dở. có khó cái gì đâu. Cứ bước ra la toán lên là thằng bảy tôn tẩn giết Nam y tế là xong. Nếu nó giết thì nó sợ mà rung lên và nặng nỉ. Dù người giết năm y tế đâu có phải là thằng bảy, nhưng mình cứ nặng nặc la lên là nó giết người thì tức là nó sẽ một năm miệng mười mà cải lại. Lời qua tiếng lại, thế nào rồi hai cái thằng đang đánh đấm cũng ngừng tài nghe ngóng. Chỉ một cái sát na lơ đảnh. Thì sao giúp cho hai thằng con của ông thoát thân dễ dàng? Và y theo cái kế mọn đó, thầy từ hàng xóm đã lừa được ba người cứu nguy cho hai tên sát thủ nhất nhì là con của ông. Cứu được con rồi nên thầy vui trong bụng quá. Định dọa cho bảy tung tẩn vài câu nữa rồi rút lui. Vì chút xíu nữa đây súng sẽ nổ và máu sẽ đổ. Thầy còn vất biểu cả trăm ngàn công việc khác. Chẳng hạn như là đọc bài diễn văn chào mừng chiến thắng. Thầy biết cái xác của năm y tế mà yên chí mừng thầm. Cũng may, nó đã ngủm cũng tỏi. Chứ ư, nó mà còn ngáp ngáp bài máu sống lại thì khổ lớn cho thầy. Nó chết thẳng cảnh thì mình cái việc tri hô là thằng Bảy giết nó, chỉ có trời mới biết rõ thôi. Mình lo cái tin này ra ngoài công chúng. Dĩ nhiên, trước hết thằng Bảy phải khống đối với chính quyền. Tội gì không biết chứ, cái tội giết người á, dù chưa hội đủ chứng cớ cũng khổ dài dài. Phen này thì mày chết cha mày rồi Bảy Tôn Tẩn ơi! Càng nghĩ thay càng thấy kế của mình hay quá, vua quan cho Bảy Tôn Tẩn được nhiều cái lợi. Cái lợi cũng thể là cứu hai thằng con của mình. Cái lợi thứ hai là hại cho Bảy Tôn Tẩn phải khốn đốn việc tội giết người. Còn cái lợi cuối cùng... Là gỡ được gánh nặng ngàn cân từ hồi chiều tới giờ. Đó là cái gánh nặng từ cái thằng con theo việc cộng của Nam y tế. Nó là thứ giữ trên error. Nếu đụng chạm với nó thì mệt lắm. Thầy Tư nghĩ rằng sự khắc quan trọng sắp đến. Nên liếc cái sắt chết xong, Quay sang phía anh Bảy, hất hàm hù một câu. Mày có giỏi á, thì đi theo tao là chính quyền mà nôi chối. Anh Bảy khi ngang đáp. Tôi không có giết ai hết Và cũng chẳng cần đi theo ai hết Thầy tư và ta hừ một tiếng Hù dọa mà thẳng không ngắn Cũng chẳng có sao Chút xíu nữa Tao sẽ tung cái tin động trời này ra Cho khắp làn xóm biết Tới chuyện đó Để coi mày có còn cứng cửa được nữa hay không Nghĩ đoạn Thầy quay lưng bước đi Bỏ mặt cho bảy thôn tận Ba địa hai tiếng Đang chạy tới xem xét vết thương Của thầy nằm y tế Lúc này trăng chưa lên nên trời còn hơi mờ mờ. Chợt, đôi bắt của thầy bắt gặp thứ ánh sáng đỏ hồng. Nó không phải là ánh đuốc cũng chẳng phải là ảnh đèn, trông giống như cây rôm nhà ai đang cháy bụng nơi xa thì phải. Thầy gieo gieo mắt tính thầm. À, bà con đang hồ hởi chào đón giải phóng quân về làng đấy mà. Thầy tư cảm thấy khoái rơn trong bụng. Có như vậy thì mới đúng là quân dân cá nước một lòng. Quân chúng mà chịu nổi dậy, đốt lửa hưởng ứng, thì cách mạng sẽ thành công ngay thôi. Đêm nay sẽ là một đêm đáng ghi vào lịch sử. Cái đêm của cái tranh hoàn toàn giải phóng. Đêm của thầy tư đăng quan lên ngôi ông chủ tịch ấp. Thiệt là hiển khách vô cùng. Thầy hưng quang đi như chạy về phía có ánh lửa đang cháy bùng càng tới gần thì thầy càng vui mừng hơn, bởi vì ánh lửa quần chúng đốt chào cách mạng sao mà sáng quá, chó chang quá cỡ nó tỏa lên cao khỏi ngọn cây và sáng rực một vùng như ban ngày. nhưng thầy cảm thấy ngạc nhiên hết sức khi bước qua khỏi cái cua của con đường cái. chỗ này chỉ cách nơi có ánh lửa hơn trăm thước thôi, nhưng mà sao chẳng thấy bốn người nào vậy nè? thầy lấy làm lạ, nhầm trước nhầm sau. Rồi chép miệng tự hỏi. Ngọn lửa cách mạng hừng hực trái đỏ trời thế kia, mà quần chúng hưởng ứng đi đâu mất hết rồi cả. Thầy thắc mắc bước nhanh tới, vừa bước thầy vừa đưa tay thò vào trong túi áo. Tốt, nó còn đây mà. Đó là tờ giấy, nó đúng hơn là bài diễn văn mà thầy đã nặng ốc soạn sẵn, nó vẫn còn nằm ngoan ngoãn trong túi áo. Tịnh vụng là khi tới ngọn lửa hừng hực khí thế. Trước đám nguồn chúng nông dân đang hầu hởi, thầy sẽ lấy nó ra và sẵn sàng đọc lên cho mọi người cùng nghe. Chắc mẻm là họ sẽ cúi đầu khâm phục, cho là cái bài diễn văn quá hùng hồn mà chính tác giả là thầy. Nghĩ tới đó thì thầy tư khoái chí cười tủm tỉm một mình. Nhưng đôi môi của thầy vừa nhớt lên, định vẽ thành một nụ cười tự mãn thì lại kinh ngạc há ra tác quát, cố ngậm lại nhưng mà không được. Quý cha mẹ ơi! Thầy giật mình đánh thoát, Khi nhìn ngọn lửa bốc cao sáng rực cả bọc gốc trời ngay trước mắt mình. Mẹ kiếp! Đây đâu phải là cây rơm, Cũng đâu có phải là ngọn lửa hừng hực mừng cách mạng! Đây là nhà của mình mà! Khốn nạn! Nhà của tao mà thằng nào dám trả gan đốt vì nè trời! Thầy tư kinh hải ngó trước ngó sau tìm người kêu cứu. Ngôi nhà phía mặt tiền thì xây từ web vôi. Nhưng chung quanh là vách ván còn ngần mái thì lợp lá, khi bị bén lửa nó cháy phần phần vô phương cứu chữa. Tư hàng xóm lúc nãy hân quan tự mãn với chiều bây giờ thì ngược lại tức nghẹn ngào trào dân tận cổ họng không thốt lên một lời. Lửa giận trong lòng thầy bốc lên ngùng ngục, so ra thì nó còn cao hơn ngọn lửa đang thiêu rụi cơ gơi của thầy. Ông ba bụng, anh Bảy cùng vài ba người hàng xóm đứng nhìn theo chiếc vỏ lãi chở thầy năm y tế phóng đi mất dạng. Khi thầy Tư đi khỏi rồi thì mấy người hàng xóm chung quanh nghe ồn ào thì biết nhà anh Bảy có chuyện nên lần lượt kéo tới cả đống. Thấy có người tới, sợ bất tiện cho hai thằng em nên anh Bảy biểu ba địa và hai tiếng lánh mặt đi. Anh sợ cũng phải. Biết lão Tư hàng xóm là Việt Cộng nằm vùng mà anh là mục tiêu ám sát của họ, việc ám sát bất thành, việc có sự xuất hiện đột ngột của hai đứa chỉ sợ người hàng xóm biết chuyện rồi đồn rùm lên. Tới tai lão thầy tư thì sau này hai thằng tiến và địa vô tình đã trở thành cái mục tiêu cho họ trả thù nữa của hung chừng. Cẩn thận bao giờ cũng hay hơn. Nghe anh bảy biểu đi thì ba địa chạy như dông để tìm thằng thạch nhâm coi cái kế mọn quả thiêu thiếu lâm tự đốt nhà tư hàng xóm. Chẳng biết cái thằng miên con này đã ngủ gục rồi hay sao, mà nãy giờ chẳng thấy lửa khói gì ráo trọi hả? Hai tiếng cũng ba chân bốn cẳng chạy u về chuồng vịt, gian sơn riêng biệt của hắn ở ngoài đồng. Ba địa vừa ra tới lề đường của con đường cái thì đụng đầu bác ba bụng, địa níu áo ông già kéo vô sát gốc cây dừa, Kể sơ lượt cái chuyện việc Cộng về làng, chuyện hai thằng sát thủ tới nhà giết anh Bảy, bà địa nói toạt cho ông biết, hai cái thằng sát thủ ấy chính là hai đứa con của lão thầy Tư. Vân lĩnh tía nó và gã trưởng toán mặt thẹo. Nghe xong, vị lão thanh niên chỉ trầm ngâm một giây rồi thả rề tới nhà anh Bảy tôn tẩn. Nhờ sự giúp đỡ của bà con chồng xóm, năm y tế tuy bị đâm lòi ruột, nhưng ổng vẫn còn thoi thoát. Chú tắm Cầu nhà cũng ở gần đó, có một chiếc võ lãi nên hăng hái tình nguyện, chở thầy nằm ra cái côn. Ở chợ quận có trạm y tế, đủ dụng cụ y khoa để cú cấp, nếu cần thì họ sẽ dùng phương tiện nhanh nhất chuyển lên bệnh viện Cần Thơ. Xong việc, mọi người còn tụ quanh anh Bảy hỏi han anh chỉ vắng tắt rằng có hai kẻ làm mặt xuất hiện, đâm năm y tế một dao rồi lũi mất tiêu. Mọi người tin tưởng Cứ cho đó là thủ oán cá nhân Thanh toán nhau cũng là chuyện thường Nhưng lúc mọi người tụ tập bàn tán Ông ba bụng kéo bảy tung tẩn lại một góc rồi hỏi nhỏ Ê thằng ba địa có kể hết mọi chuyện à, cho mày nghe chưa bảy Hai thằng du kích tới thủ tiêu mày à, Chính là hai thằng con của lão thầy tư đó Anh bảy lặn người dây lâu rồi gật gật cái đầu như hiểu ra Anh nói Hư, hèn gì đang lúc lộn sổng thì ống thành lệnh xuất hiện. Chắc ông đã trình sẵn ở đây, tự đầu nên khi thấy bất lợi cho hai thằng con liền lộ diện để cứu chúng nó. Ô, ông già này thiệt là nguy hiểm đó chú ba Ông ba bụng nghiêm giọng nói, Bữa trước thấy sắc mặt của mày, như co hắc khi bào hoành, tao đoán mày sẽ gặp chuyện chẳng lành tới nơi, bởi vậy... Tao cứ gần xa dặn dò mày nên cẩn thận mọi chuyện. Thiệt tình là không có phản mà. Hê, hey, thằng năm y tế đúng là nằm xui than hạn. Nó tới đây để trước cái xui xẻo của mày. Hê, hey, mà thôi, như vậy cũng coi như tai qua nạn khỏi. Chỉ tội nghiệp cho thằng năm. <cười> đúng là trời xui đất khiến hết thảy. Còn à, thằng bảy mày, coi cái mồi này... Thì mày chắc cũng khó sống ở đây rồi Tụi nó cho tên mạch vô sổ bị đen, Thì chỉ còn có nước trốn đi xứ khác thôi Tao coi chuyện này Nó không có chấm dứt ở đây đâu Hai tiếng về chưa tới tròi vịt của mình Thì nghe có tiếng súng nổ vang rền Phía ngôi đình làng Biết có biến Nên nó vội chạy một mạch về tới tròi Ngồi thở dốc Mấy ông về đụng đầu với phe quốc gia thiệt rồi Chết Chị tư sinh Đi lấy chiếc xuồng không khéo bị kẹt lại thì khổ tiếng nghĩ bụng và lấy làm lo lắng cho cô lái vịt Nó cứ ngồi giữa cửa tròi Bắt thao láo hướng về con kênh Trời tối mờ Con kênh dài thẳng tóc Ẩn hiện như một vệt kéo dài đến tận chân trời đã qua ơi từng ngày từng sót xa một chiều một ngày lưu có trên cuộc đời. Tiếng súng nổ ra thay tiếng nhạc trong sân đình cạn lúc gạt dữ dội. Coi cái mồi mấy ổ đụng độ ác liệt lắm chứ chẳng chơi. Tiếng súng đạn giao tranh như khơi lại cái dĩ vãng kinh hoàng khỏi nào trên quê hương bến tre của tiếng. Phở còn cấp sách đến trường. Có hồn hoảng quá, phải ôm tập vỡ nhảy bừa xuống sông. Tiếng đạn xét không gian ghim vào thân cây bên dễ đường, nghe rông rốt. Tiếng kêu gào thảm thiết, pha lẫn mùi khói súng khát lẹt. Thấy người ngã gục, máu đổ đầy đường. Hình ảnh chiến tranh chết chóc như đã ám ảnh cả quãng đời thơ ấu của hai tiếng. Bây giờ cái dĩ vẻn kinh hoàng ấy lại trở về. Ôi, chiến tranh! bao giờ trên mảnh đất thân yêu bé nhỏ này không còn những hình ảnh và âm thanh ghê rợn của cái gọi là chiến tranh tàn phá ấy nữa. Một chiều, một ngày âm thầm đã đã trôi đi, không còn gì. Ôi chiến chiến đã mang đi vì bạn. Miehettä, nyrkkyt ovat kaatuneet, ja minä trên yksin. quê hương Olen có Olen yksin. Olen yksin. trời và em thôi đón thôi, xin thương người ôi nhân loại mặt trời. Trong nhớ như hay ngủ yên người hay nhớ mang theo hành trang qua trời vắng, trên mây người hay nhớ mang theo hành trang qua anh hai ơi mãi lo tiếng súng đằng xa mà không để ý đến chuyện ở gần câu lái dịch tiêu sinh đã chèo xuống vô tới hồi nào hổng hay Tới khi nàng cọc xuồng, bước lên bờ đi riếp vô tới cửa tròi, và lên tiếng réo, thì tiếng mới hay. Hắn giật mình, nhưng trong bụng mừng rơn, vì nãy giờ cứ lo ngay ngái cho cô nàng. <cười> chị Tư, nãy giờ nghe súng nổ ở trỏng dữ quá, tu thiệt lo cho chị hết sức luôn. Xin nói mà giọng còn run rung. rung. Mé ổng dìa đó anh, đông lắm anh hai ơi, hai bên đụng nhau bắn thôi quá, trời quá đất, em chống xuồng mà run thiếu điều muốn chết luôn á, mình ở ngoài này xa lắm, chắc uh, không có sao đâu ha anh? Đã chính mắt một kích cả đám du kích, vũ trang súng đạn đầy người, hai tiếng cũng biết chắc là tối nay thế nào cũng có đụng lớn, nhưng đụng ở đâu thì không biết ai dè nó lại diễn ra nơi có gánh hát diễn tồn hắn cảm thấy lo cho Út hiền chẳng biết nàng có đi coi hát hay không vì tính cổ hiền tiếng quá biết nàng cũng mê cải lương lắm chứ chẳng phải xung quanh gian giữa nhà nàng, Hình ảnh nghệ sĩ Cải Lương treo dăng tứ phía đó sau, ngõ qua phía bên phải thay Thành Tuấn Minh Phụng đang khoanh tay cười cười, nhìn về góc trái thì Lệ Thủy Thánh Kim Huệ, người nghiêng mặt kẻ chóng cạm, suy tư. Chỉ sợ hiền đi coi hát rồi xảy ra chuyện, bị kẹt giữa hai làng đảng thì nguy hiểm vô cùng. Cái mòi này chắc bị kẹt lại nữa, không khéo á. Thì ngày mới mới đi về được cả Tiếng thở dài thang giảng của tư sinh, đưa tiếng trở về thực tại. Hắn quay quả bước vô trong tròi tìm cây đèn trứng dịch thấp lên. Ánh sáng mờ mờ của cây đèn làm căn tròi sách nát trở nên ấm cúng lạ. Nhất là có sự hiện diện của cô lái dịch tư sinh. Nàng bước vô tròi nhưng còn đứng co ro nơi phía cửa. tiếng bưng đèn trở ra, hỏi sinh. Mấy ông quấn nhà ông trùm trời ở chấm, ngoài này xa quá chắc không tới nỗi nào. Chị từ chiều tới giờ chú ăn cơm chắc cũng đói bụng lắm rồi hen Thôi, mình đi nấu cơm ăn ngang chị Tư. Vừa nói tiếng vừa đưa mắt nhìn xinh, nhờ có chút ánh sáng của cây đèn dầu, tiếng giờ mới nhìn rõ nàng hơn. Mái tóc dài ướt sủng và trời đất, bộ đồ nàng đang mặc trên người cũng ướt nhem, vải vóc thấm nước ướt nhẹp nên bó sát hằng lên những đường nét khiêu gợi trên thân thể người phụ nữ đang đậu xuân thì tiếng bật miệng kêu lên Ủa chị Tư mới tắm sao mà ướt nhẹ thế chứ gì nè từ sinh hai tay khoanh trọn trước ngực chẳng biết vì gió đêm thổi lạnh hay vì muốn che đi phần ngực tròn trịa đang bị lớp vải mỏng của chiếc áo ướt bó sát lộ lộ trước ánh đèn nàng lắc đầu giọng run run Giọng đánh bò cạp gì lạnh mới đúng. tắm ở đâu mà tắm Đang trống xuồng vô đây, đường như khổng như không á, nghe bắn xác một bên, nên em sợ, rồi nhảy đại xuống sông, nên mới ra cái nông nổi này nè. Nàng ngước mắt nguyết tiếng một cái dài tận mạng, thấy người ta lạnh co ro như thế này, bổ không biết sao mà còn hỏi kỳ cục. Ai đời đàn bà con gái có một bộ đồ dính da lại đi tắm? Tắm rồi thì lấy cái gì mà thay đổi chứ? Hai tiếng gì tình thiệt nên đâu có biết. Mới hỏi. Ít mẹn đét ơi, quần áo ướt nhẹp hết chân ngồi kìa. Sao chị không đi thay đồ khô mau đi? Gió máy lạnh lẽo kiểu này. Để như vậy một hầu chị vẫn cho coi. Chị lai dịch nhất y nhất quẩn, biết trả lời làm sao cho xuông, nên chỉ ẩm ừ. Cũng... Um... À, không, không thấy nổi nào đâu anh hai à, Thôi để em vô coi nhóm lửa nấu cơm hăng. Bữa nay à, cho ăn trượt một bữa à, được không ta Tội cho thân gái buôn bán đường xa Chỉ độc nhất một bộ đồ dính da Nên cũng hơi khó xử Thường thì buôn bán kiểu như sinh Sáng đi sớm chiều về muộn Nên có cần mang theo đồ đạc quần áo làm gì Bữa nay xui xẻo Chuyện không mai cứ liên tục xảy đến khiến cho nàng bị kẹt, không thể quay trở về trong ngày được. buôn bán chèo chống xa sâu như thế này thì thỉnh thoảng cũng hay gặp những trường hợp chậm trễ. Mưa to gió lớn hoặc chèo ngược con nước đó cũng là những trở ngại thường gặp. Nhưng bữa nay lại gặp phải một hoàn cảnh khá đặc biệt. Hai bên quốc gia và việc Cộng đụng độ đánh nhau ác liệt, đạn bay đầy trời, muốn đi về thì không được. Mà ở lại cũng chẳng xong. Ở làm sao được mà ở, khi phải qua đêm giữa một nơi hoang vắng, gái chiếc trai đơn trong căn chòi lá hiêu quảnh nhỏ xíu. Từ thỏa giờ, chưa gặp hoàn cảnh khó xử như thế này, cho nên tư sinh thấy ngại ngùng, trụ trừ chưa biết nên phải tính làm sao. Làm thân quá bụa xuôi ngược bán buông, lại còn quá trẻ và có nhan sắc. Thì làm sao tránh khỏi cái cảnh đàn ông, thanh niên buông lời gió trăng chọc ghẹo, sinh bóng là một cô gái miệng lưỡi ngọt ngào, cộng thêm cái kinh nghiệm nghề nghiệp nó dạy cho nàng đôi lúc phải tỏ ra để đưa lời lã một chút, ngọt mật chết trùi mà. Người bán được khoái cái lỗ tai, người mua thì lợi dụng, có dịp là cố này mà ép giá, lợi lộc cho cả đôi bên, thậm chí mấy gã trai tơ quanh cái giảm nhân mỹ. Nơi nàng trú ngụ cũng ra vào ngỡ ngơ vì cái miệng, cái dáng của nàng. Xin cũng biết vì chuyện mừng ăn nên bắt buộc phải như thế, chớ buồn bán mà ăn nói cọc cằn. Cái mặt trù ủ một đống thì về nhà cài ruộng còn hơn. Mà phải chi về nhà có ruộng để cài thì cũng đỡ khổ, vì nhà nghèo, năm 17 tuổi đã vội lấy chồng, nhưng người chồng yếu mạng. Chỉ ăn ở với nàng mới có hơn một năm lại vĩnh viễn ra đi, người đi thì nhẹ nhàng ra đi một cách thông dong, còn người ở lại phải chịu ngậm đắng nuốt cay với cái gia tài rất nát và tấm thân quá bụa khi tuổi đời chưa bước qua ngưỡng cửa của đôi mươi. Vì thế cho nên tư sinh phải lăn lóc vào đời, tài sản duy nhất chỉ có chiếc xuồng tam bản. Lấy bán buông làm phương sinh kế để nuôi một mẹ già và đứa em gái Gánh gia đình nặng triểu đôi vai người quá phụ Khiến cho ngọn lửa lòng trong nàng như đã tắt hẳn từ lâu Bởi vậy đừng có thấy cái bề ngoài nói năng lơi lã Cười cợt ngã nghiêng của nàng mà lầm Cứ cho là đầu đàn bà mất nết Chẳng mới chết, lại đi mất đàn ông Thật ra thì sinh chẳng có mất ông nào cả Niềm vui của nàng là mỗi buổi chiều về, cơm nước đậm bạc quanh quẩn với bữa ăn gia đình, bên bà mẹ già và đứa em gái thân yêu trong căn nhà nho nhỏ, nằm treo leo ngoài vạm nhân mỹ. Hai tiếng bước sang nhường lấu cho tư sinh bước vào, anh ta bưng đèn soi đường cho sinh đi, nhưng trong bụng lại nghĩ, hề, hey, cái chị này chắc cũng đang lạnh lắm. Chỉ dầm cái mặt và cặp môi trắng bệnh là biết ngay, khỏi cần hỏi. Mà cũng vì có lẽ chị ta chỉ có một bộ đồ dính da cho nên cứ e ngại, không có dám nói ra chứ gì. Hay là tiếng nghĩ ngay đến việc cho nàng mượn tạm bộ quần áo khô của mình. Ở trong trời nguyên đêm đâu có ló mặt ra ngoài, thì có con ma nào nhìn thấy, mặc đỡ quần áo của mình rồi tới chừng đầu của chỉ khô thì thay trở lại, nghĩ ra cách giúp tư sinh nhưng vì ngại miệng lại thôi, quần áo của mình bộ nào cũng hôi phẹt hôi dịch, hỏng áo rách dai thì quần thủng đáy, thương này mà cho sinh mặc vào thì tình là không có ổn, nhưng thầy kệ còn hơn cứ mang bộ đồ ước tới ngày mời, chỉ ta không lạnh chết thì cũng ngã bệnh nằm dài ra đó càng khổ tiện mọi đánh bạo ấp úng, không ấy tôi tính như vậy nè chị Tư, chị thay đỡ bộ đồ của, của tôi đi, à, chứ chị để ước lạnh như vậy hoãn thì không có nên đâu chị ơi. Tư Sinh đang lùi húi đằng góc cái bếp, nói là cái bếp nhưng nó chỉ là một góc hẹp té ở phía cuối chòi, ở đó nào là rơm khô cuội nhánh để bừa bỗng xung quanh ba cục gạch kê dưới đất dạ một cái nồi nhôm cũ mềm đóng lọ đen thui chỉ ta vừa cào cho trong bếp ra đặt vào đó vài que củi vừa mới nhón lấy chút rôm để nhóm nghe hai tiếng hỏi xin quay lại trọn mắt thọt đầu nàng cũng ngạc nhiên lắm nhưng nghĩ lại đó cũng là thiện ý của hai tiếng nàng cười lắc lắc cái đầu <cười> Thôi mà anh hai, bộ anh giỡn sao, coi cái tướng của anh kìa, to con lớn xác như vậy, quần áo của anh em bận vô mần sao mà vừa chứ. Với lại, với lại kỳ cục thứ mồ hả, ai mà đi bận đồ khính của đàn ông con trai chứ. Tiến bước lại đằng gấp tròi, dối tay lấy cái khăn và bộ đồ rồi quay sang tư sinh. Thôi, bà cái chuyện kỳ cục chỉ cho tu sinh đi. Bận đỡ một hồi thôi chứ, tôi có nói cho chị bận luôn để đi về sao không ảnh, chị ngại không biết nữa. Tôi nói cho chị biết, chỉ mà bệnh càng khổ hơn nữa ra. Cuối cùng thì sinh cũng đuối lý, nàng bỏ bếp lửa việc mới vừa nhúm, đứng dậy đón lấy cái khăn vào bộ quần áo từ trên tay hai tiếng. Trong đôi mắt của người thiếu phụ trẻ, ánh lên một niềm xúc cảm mãnh liệt. Đời nàng đã trải qua một lần gian dở. Người chồng đầu ấp tay gối của những ngày hạnh phúc nhất cũng chưa có những cử chỉ săn sóc gần như quá chu đáo cho mình như thế. Nàng ngước nhìn tiếng rồi nhìn ra chung quanh căng chồi lá sơ sát chỗ nào cũng trống hoác thì lấy đâu ra một chỗ hơi kinh kính để trút bỏ mớ xiêm y ước nhập này ra. Cô ta có mỏi hơi mắc cỡ nhưng không nói ra chắc còn ngại miệng. tiếng đoán biết. Nên đặt cây đèn xuống đất bên cạnh bếp lửa rồi quay lưng bước ra ngoài tròi. Hắn nói dối lại với Sinh. Cho chị mượn cái tư dinh của tôi đó, tôi đi ra ngoạn lát nghe chị. Sinh nhãn miệng cười thay câu trả lời. Nàng cẩn thận nhìn theo bóng hai tiếng khuất dần sau cửa tròi. Tiếng súng từ sân đình không biết đã ngưng từ lúc nào. Thỉnh thoảng chỉ còn nghe về tiếng nổ lẻ tẻ gió đêm thổi về, trao động cành lá trên ngọn mù u kêu lao xào, côn trùng thi nhau rỉ rả tấu khúc thay lương, giai điệu muôn thuở của trống ruộng đồng giữa cõi đêm đen tịch mịch như gieo vào lòng người cô phụ một nỗi sầu mang mát. Chỉ thấy cái bóng thấp thoáng của Tư Sinh bước bội tới góc chòi, tiếng sột sọt của quần áo ướt va và chạm vào nhau. Rồi theo sau là tiếng vải vóc rơi rụng nhẹ trên nền đất dưới chân nàng. Mùa gió chướng, tập thứ 25 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 26.